Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. chương 345 Tin tức kinh người Gia chủ vương gia chính là anh Hào Mộc Phương, đương nhiên lão sẽ không sưu xuất. Phó Huynh Huynh hỏi tại hạ chuyện gì à? đến giờ tại hạ cũng không rõ ràng đầu đuôi sự tình cho lắm. Gia chủ vương gia khẽ lắc đầu cười, lão đi xuống thang lầu. Vừa rồi Trường quỹ nói đằng tiên sinh gây gổ Với nhiệt tử của tại hạ Hơn nữa, thuộc hạ của nhiệt tử tại hạ Còn bị đánh tới mức gần chết Gia chủ với gia nhìn đằng Thanh Sơn Nhưng đằng thiên sinh này là bạn tốt của phó huynh Phòng trường không đến mức gây gổ Với mức tiểu bối Khẳng định là nhiệt tử của tại hạ rất quá đáng nhiệt tử Gia chủ vương gia quay đầu nhìn lại Xâm mặt xuống Cha Vương Tam Công Tử cả người rung lên Trong lòng gã lại rùi thầm Hôm nay chờ đất đảo điên lại trêu nhầm bằng nhân vật như vậy Đến cả lôi đao của vụ thành phó đao cũng phải xưng là đằng tiên sinh Nghiệt tử lần trước đã gặp rắc rối thế Mà lần này vẫn không làm cho tại hạ bất lo Gia chủ vương gia hét lớn lên Đằng thiên sinh chính là tiền mối của ngươi Việc này khẳng định lại là do nghiệt tử nhà ngươi gây rắc rối Bây giờ ta không nhiều lời với ngươi Về nhà ta sẽ tình sổng sau Bây giờ ba người các ngươi đưa tam công tử về Mau Sau khi gian dạy của mong một hồi bà gã nghề hầu của Tam Công Tử lập tức vây lấy gã Vội vàng trật vật đi khai tiểu lâu Tam Công Tử thậm chí không dám nhìn đám người đằng canh sơn lấy một cái Xu khỏa lúc trước bị dọa không còn tăm hơi nữa Đằng tiên sinh Nghiệt tử của Tại Hạ luôn không nghe lời Nên thường xuyên gặp chắc dối Nếu tiên sinh ở Nam Sơn Thành Lâu là sẽ biết Hy vọng tiên sinh đừng so đo với hắn Gia chủ vương gia đi đến cạnh phó đao phó đao cũng cười hà hà nói Đằng tiên sinh cứ để cho vương huynh trừng phạt tiểu tử đó tiểu tử này không đáng để tiên sinh thức giận trong mắt phó đao Đằng Thanh Sơn còn thân phận như thế nào một tiên vương tam chỉ là công tử bồi thôi nếu gây gổ với gã quả là giảm thân phận của mình xuống Đằng Thanh Sơn và Lý nhìn nhau ai cũng nở nụ cười Đằng Thanh Sơn đương nhiên không quan tâm tới vương tam công tử con giác chủ vương gia đã cúi đầu trước mình cũng không cần phải truy cứu chuyện này nữa. Dù sao Phương Sa cũng là anh hùng một phương, nếu thực sự đối với lão Đàng Thanh Sơn cũng không sợ. Nhưng sẽ gặp không ít phiền toái. Việc này cứ như vậy cho qua. Đàng Thanh Sơn bưng rượu uống một ngụm, cười khẽ nói, hai vị cứ tự nhiên, ta không bồi những vị. Đàng Thiên Sinh, gia chủ Vương gia vội phân trần. Phân trần Việc này là do nghiệp tử tại hạ không đúng, để tại hạ chuẩn bị một bữa rượu nhạt xem như nhận lỗi Thiên xin nhất định phải nề mặt Trên đoàn mộc đại lục, các đại gia tộc tranh báo muốn đoạt được thiên hạ Cái quan trọng nhất là gì? Đó là nhân tài Tương giá cấp bậc vũ thánh là nhân tài quan trọng nhất phải có Một vũ thánh có tầm quan trọng không thua kém gì một quân đội Gia chủ vương gia há có thể buông tha Có được cơ hội giao tình với Đăng Thanh Sơn Đặng huynh, không có việc gì thì uống một chén đi." Phó Đao cười nói. Đặng Khai Sơn chợt nghĩ ra, không có việc gì a, hắn có việc. Lát nữa hắn phải đi Thần Phù Sơn. Nhưng Khai Sơn Tam Thập Lục Thức khắc ở Thần Phù Sơn đã do Vũ Hoàng lưu lại, khẳng định không mở ra cho người bình thường đi xem. Đặng Sơn suy nghĩ. Những tình huống về Thần Phù Sơn và điêu khắc với Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, nhất định những người có địa vị như Phó Đao Và gia chủ phương gia phải biết Tội gì không hỏi họ Không có người khác hỗ trợ Đợi lát nữa đi thần phủ sơn sợ cũng như gà mờ Tốt lắm Đằng thanh sơn cười nói Gia chủ phương gia mừng rỡ Ha ha đằng thiên sinh xin mời Tiểu Mội theo huynh lên lầu nhé Đằng thanh sơn nhìn về phiền lý Lý cảm thấy kinh ngạc Không hiểu vì sao đằng thanh sơn đáp ứng Nhưng chung quanh rất nhiều người Nên nào cũng không hỏi nhiều Nên cứ đi theo đằng Thanh Sơn lên lầu 3 Lão Uông Ngươi đứng nơi này trước Đợi lát nữa ta xuống sau Đằng Thanh Sơn lên lầu Trước khi đi vẫn nhắc nhở Vâng ông chủ Lão Uông lập tức tuân lệnh Còn đằng thú thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bàn Sau khi thành môn đồ đằng Thanh Sơn Đằng thú đã rất nghe lời Tại lồng 2 tiểu lâu Đợi khi bọn người gia chủ vương ra Đằng Thanh Sơn Phó đạo lên lầu Một lần nữa Lại xì sao? Những khách nhân đều kích động thảo luận ấm ý. Vò đao. Vò đao đó chẳng lẽ là, là lôi đao đao thánh, vò đao trong trường tuyết. Người có thể được hàn xưng là thiên sinh. Người có thể được hàn xưng là thiên sinh. Vậy thì đằng thiên sơn rút cuộc là người phương nào? Cả đám đều kích động. Còn trên mặt đại trưởng quỹ húc nhật tiểu lâu, lộ ra sắc mặt kinh ngạc. Lão ngẳng đầu nhìn lên lối đi thông lên lầu ba, thầm nghĩ có đạo là cao thủ Tiên Thiên Kim Đan, cũng là lão bằng hữu của Húc Nhật Thương Hành ta. Đang tiên sinh này là ai? Đại trưởng quỹ lập tức ý thức được tầm quan trọng của việc này. Việc này phải lập tức thông báo cho trưởng lão. Đại trưởng quỹ không dám chậm trễ, vội đi xuống lầu. Trong lầu 3 của Húc Nhật Tùu Lâu, tại căn phòng rộng chừng 56 trượng. Ở giữa có một cái bàn đá đen tròn, chừng gần trượng. Trên bàn đá bóng loáng có một mâm mỹ thực bày sẵn, xếp hết xuống đi, đổi lấy một bàn mới. Gia chủ Vương gia vội ra lệnh. Dạ. Hai thị nữ tìm lâu nhanh chóng thu dọn. Đằng tiên Sinh, tiểu cô nương mời ngồi. Gia chủ Vương gia mỉm cười nói, lúc này Đặng Thiên Sơn, Lý Phó Đao và vị gia chủ Vương gia, bốn người ngồi vây quanh chiếc bàn tròn thật lớn. Các thứ như trên uống rượu, bầu rượu hết thảy đều đủ cái mới, thị nữ chuyên môn rót rượu. Đặng tiên Sinh Lần này là do nghiệt tử Tại Hạ bạo phạm tiên sinh Chén rượu này là Tại Hạ nhận lỗi Gia chủ vương gia đừng lên cười nói Đại Thanh Sơn cười khẽ Vương gia chủ xin ngồi xuống Chúng ta tùy ý nói chuyện Bắt tắt ông phải kính Tại Hạ rượu Tại Hạ kính lại ông rượu Tại Hạ rất không thích khuôn sáo Gia chủ vương gia giật mình Ha ha thật thông khoái Gia chủ vương gia cũng không buông chén rượu Đằng Thanh Sơn Mấy thứ thúc nhận Phó Đào cười nói nhưng lập tức tình ngộ vội nói. Phó Đào cười nói nhưng lập tức tình ngộ vội nói. Ha ha, còn chưa giới thiệu các ngươi với nhau. Vương huynh, Phó Đào đứng dậy giới thiệu. Vị đặng tiên sinh này tên là Đặng Thái Sơn. Lúc trước trên đường khi ta đến Nam Sơn Thành đã ngẫu nhiên gặp được, có thể gặp được đặng huynh là vận khí của Phó ta. Vận khí hả? Gia chủ Vương gia sực nghĩ ra cười hỏi. Với tính cách phó huynh khẳng định là đấu một trận Với đằng tiên sinh rồi Phó đao lắc đầu cười Lúc đó tại hạ thiêu chiến đang tiên sinh Nhưng tại hạ cũng chỉ may mắn thắng được một chiêu thôi Đằng thanh sơn xem vào Phó đao giật mình nhìn đằng thanh sơn Ít nhất thời hiểu ra Đằng tiên sinh này bao nhiêu năm rồi Mai chẳng có danh khí gì trong thiên hạ Xem ra hắn không thích nổi danh Hắn chỉ một chiêu đã thắng ta Nếu chuyển ra chỉ sợ không phải ý nguyện của hắn Phó đao hiểu rõ tâm tư của đằng Thanh Sơn May mắn thắng một chiêu gia chủ vương gia thầm thì Phó đao xưng là tiên sinh Chắc chắn thực lực đằng Thanh Sơn phải là sức mạnh Chắc chắn là mạnh hơn phó đao Đằng tiên sinh đây là gia chủ vương gia Còn gọi là vương mông Ở Nam Sơn Thành Có thể nói là vương gia của ba đại gia tộc Đứng ngang với húc nhật thương hành Đằng tiên sinh Vương huynh không chỉ riêng là gia chủ vương gia Bản thân hắn là cao thủ tiên thiên vụ thánh đau cười nói đang Tháh Sơn Ki dị nhìn thoáng qua Vương mông gia chủ Vương gia là cao thủ tiên thiên sau đồng thời đang Tháh Sơn cười gật đầu mong Vương gia chủ hát Vương mông cười khẽ có thể để quen biết với tiên sinhh là vận ký của Vương Mông nói vậy nhiệt tử tại hạ còn có công lớn nữa nếu không nhờ nhiệt tử chị sợ tại hạ còn không có cơ hội biết được đàn tiên sinh nữa ha ha phỏ đau cũng cười Đàng Đại Ca, Lý nhìn Đàng Thanh Sơn thấp giọng nói, "Chúng ta bao giờ đi?" Vương Mông kinh ngạc hỏi. "Đại tiên sinh còn có việc, tại hạ chuẩn bị đi Thần Phù Sơn một chuyến." Đàng Thanh Sơn mở miệng nói, đồng thời hỏi, "Vương Mông, hai người các huynh có biết gì nhiều về Thần Phù Sơn không?" "Biết một chút." Phó Đào mở miệng, "Tiên sinh muốn hỏi việc gì?" "Các huynh biết Thần Phù Sơn có 36 bậc điêu khắc không?" Đàng Thanh Sơn hỏi. Phó và Vương Mông nhìn nhau. Trong mắt đều có vẻ kinh ngạc. Đằng thiên sinh, phò đao nhớ mày trả lời. Năm đó, thần phủ thiên thần sáng lập ra thần phủ sơn, truyền cho bao nhiêu thế hệ thần phủ sơn. Sau đó cũng bị suy bại. Thế lực thần phủ sơn hoàn toàn suy vong. Thần phủ sơn cũng bị những thế lực khác trung quanh càn quét không còn nữa. Về phần trong truyền thuyết, năm đó thần phủ thiên thần đại vũ tự mình lưu lại 36 bước điêu khác. Sớm đã bị những người năm đó cướp đoạt rồi. Đàng Thanh Sơn biến sắc. Lý cũng kinh ngạc nhìn về phía Đàng Thanh Sơn. Họ căn bản không biết việc xảy ra với 36 bức điêu khắc ở Thần Phủ Sơn. Khi tờ Đoan Mộc Đại Lục, những gì hiểu biết về Đoan Mộc Đại Lục cũng chính là do Tiểu Bình và Lão Uông nói. Nhưng Tiểu Bình cũng chỉ là một hài tử, sao biết được bao nhiêu việc. Về phần Lão Uông, Đàng Thanh Sơn căn bản không hỏi lão về việc liên quan tới Khai Sơn Tam thập lục thức bị cướp đoạt rồi à. Đàng Thanh Sơn mày hỏi, bị cướp đoạt đã mấy ngàn năm rồi? Phó Đao lắc đầu nói Thần Phù Sơn suy bại Đương nhiên bị các thế lực khác cướp đoạn đi 36 bước điêu khắc đó rất chân quý Là cầm địa của thần Phủ Sơn Năm đó tục truyền Nó đã bị những thế lực đó trực tiếp gỡ ra khỏi toàn nửa vách núi xuống Thật sự bị mang đi rồi Đàng thanh Sơn thầm thất vọng Mình chạy tới Nam Sơn Thành Không ngờ lại là một chuyến tay không Phó Đao Ông có biết 36 khối điêu khắc bây giờ ở đâu không Đàng thanh Sơn hỏi Phó Đao chậm trả lời Tục truyền 36 bức điếu khắc, mỗi một bức đều là một chiêu thức sử dụng phủ cùng với một chữ đạo. 36 bức điếu khắc này tạo thành tuyệt học cao nhất của thần Phù Sơn là khai sơn, là khai sơn tam thập lục thức, cũng là ngọn nguồn các loại tuyệt kỹ dùng phủ trên đoan mộc đại lục ta. Đành thanh Sơn thầm gật đầu. Từ khi đi tới đoan mộc đại lục tối nay, đành thanh Sơn cũng phát hiện ra trên đường Một vài du hiệp vũ giả, trong đó người dùng phủ rất nhiều. Rất nhiều người đều nói 36 bức điêu khắc đó rất bất phàm. Các đại gia tộc đều muốn cướp đoạt. Vỏ đau cảm khái cất lời. Năm đó, lôi đao thiên thần đoan mộc vũ. Lúc nhất thống thiên hạ cũng từng thu thập 36 bức điêu khắc này. Nhưng khi đó, lôi đao thiên thần cũng chỉ thu thập được có 20 mấy khối điêu khắc. Hắn chưa từng tìm được những khối đá khác. Sau khi đoan mộc vũ. Ly, khai thân nhân thếan mộc đại lục tan dã thiên hạ một lần nữa đại loạn sau 3 năm thiên hạ luôn luôn đại loạn các đại gia tộc tranh đấu nhau có quấtt khởi có diịt vong về phần 36 bước đi khắc thỉnh thoảng mới có thể nghe nói một vài tin tức cho dù có vài gia tộc tìm được bốn bức đi điều khác chỉ sợ cũng sẽ giấu kín nhiều năm đã qua ai biết 36 bước điều khác đó bây giờ rơi vào tay ai phóa lắc đầu cười Đến cả lôi đao thiên thần 3.000 năm trước Cũng chưa từng thu thập đủ Bây giờ muốn tìm được cơ hội là một việc không có khả năng chương 346 Thần Phủ Sơn 36 bước điều khác đằng Thanh Sơn suy nghĩ Trong đó ẩn trừa đạo Càng ngày càng cao thâm Cho đến lúc cao nhất Nhưng đối với ta hữu dụng nhất là trong 36 bước điều khác Cũng chỉ là mấy bước đầu trong số đó thôi Ở Minh Nguyệt Đảo hắn từng quan sát Thần Tiên Ngọc Bích Nên đằng Thanh Sơn đương nhiên biết điểm này Trong bộ thanh niên kiếm điển Của thi kiếm tiên Lý Thái Bạch Mình cũng có thể tận dụng được Bộ phận đầu tiên thôi Cũng đồng dạng như vậy Mấy bức điêu khác khai sơn tam thường lực thức Mở đầu sẽ có lớn nhất tác dụng với mình Phò đao Đằng Thanh Sơn gọi Tiên sinh Phò đao cung kính đá Trước mặt đằng Thanh Sơn Y cũng như một môn đồ tôn kính sư phụ Ông có biết tin tức gì Về khai sơn tam thập lục thức Và việc sở hữu 36 bức điêu khác này không Đằng thanh Sơn vẫn còn chút hy vọng hỏi Biết tin tức một bức cũng được Vỏ đau cười lắc đầu Không phải tại hạ không muốn nói Mà là 36 bức điêu khác Đã lưu lạc mấy ngàn năm Không ai biết 36 bức điêu khác Ở nơi nào cả Cho dù một gia tộc có tìm được một bức điêu khác Thì cũng sẽ cất sức kỹ Không công bố ra ngoài đâu tiểu như Vương huynh. Vương huynh, Vương gia của huynh cũng là một đại gia tộc đại danh trên đoàn mộc đại lục. Trong nhà hẳn là có một bức điêu khắc chứ?" Gia chủ Vương gia cười kha kha trả lời, "Phó Đa huynh, đừng đùa ta mà. Vương gia ta cũng chỉ quật khởi mấy năm thôi, chạy đâu mà tìm thạch điêu. Được rồi, đại khái 100 năm trước, Húc Nhật Thương Hoành có cử hành một hội bán đấu giá, từng bán một bức điêu khắc Khai Sơn Tam thập lục thức. Bán a?" Đằng thay sơn trấn động Có người bỏ được sao? Hác người nào có vận khí tốt Có thể tìm được một bức điêu khắc khai sơn tam tầm lục thức Điêu khắc thần phủ thiên thần Điêu khắc thần phủ thiên thần lưu lại bằng số chân quý Nhưng khi thường nhân tìm được Thì cũng không có chỗ dùng Còn không bằng đổi một chút tiền tài Vương mông cười nói tiếp Lần đó một bức điêu khắc Được bán ra với giá cao chót bót Là 36 vạn lượng hoàng kim Đăng Thanh Sơn có chút giật mình. Một bức họa giá 3 vạn lượng hoàng kim. Mình bây giờ cũng có hoàng kim, cho dù cộng cả hoàng kim dầu kim trên bờ biển trong hai cái giương kia cũng chỉ có 30 vạn lượng hoàng kim, đến cả một bức điêu khắc cũng chẳng mua nổi. Nhưng những việc thế này thì chỉ có ngộ mà không thể cầu. Phạm là hơi có thực lực, đều sẽ không bỏ bản điêu khắc do thần phụ tiên thận đại vũ lưu lại. Vương Mông nói, Đăng Thanh Sơn gật đầu. Đằng đại ca, Lý cũng cảm thấy rốt ruột cho đằng thây Sơn. Chúng ta bây giờ đi đâu? Đằng thây Sơn quay đầu nhìn Lý, lộ vẻ tươi cười. Trước hết đi thần phủ Sơn, từ sau đó sẽ quyết định sau. Không có 36 bước điêu khác à. Hiện bây giờ, hành thủ chi quyền và hành thủy chi quyền của mình đều đã tu luyện tới thức thứ 6. Đằng thây Sơn thậm chí còn rõ ràng cảm giác được có thể miễn cưỡng sử dụng được một vài lực thiên địa hành thổ và hành thủy cho dù không có 36 bước yêu khác với cảnh giới ta bây giờ trong vòng 5 năm muốn tiến vào h cảnh cũng không phải là việc khó trong lòng Đằng Thanh Sơn tràn ngập tin tưởng hay Sơn Tam thập lục thức do Vũ Hoàng điêu khắc v vẹn chỉ có tác dụng tham khảo về ta thôi Đằng Thai Sơn hạ quyết tâm nếu không có biện pháp tìm được điều khác ta chuyên tâm tiềm tu cố gắng sớm ngày đạt tới hư cảnh có thể sớm trở về kiểu trâu Sâu trong tâm trí của Đàng Thanh Sơn luôn luôn lo lắng về Kiều Châu, nơi đó có cha, mẹ và tiểu muội nơi đó có đằng thị tộc nhân. Đợi đến khi công thành nhất định phải về quê hương. Phó Đao Huyên, ta còn có việc, không ở đây bồi nhị vị được nữa. Đàng Thanh Sơn đứng dậy, lắc đầu cười nói, mặc dù sợ là không có cơ hội thấy được 36 bức điêu khắc Nhưng trước nay ta chưa bao giờ tới thần Phủ Sơn, lần này cũng muốn đến xem một chút. Vương mong vào phó đao, hai người vội đứng dậy tiện đằng Thanh Sơn. Tiểu, chúng ta đi. Đằng Thanh Sơn lúc này dẫn theo Tiểu trở lại lầu hai Tiểu Lâu, đưa những người khác cùng cưỡi xe ngựa tiến về thần vù Sơn. Trong một tòa nhà ú tĩnh, có lão già khuôn mặt gầy gò, tóc dài bạc phơ trên vai. Đang nằm trên ghế, ngửa đầu nhìn mặt trời. Còn đại trưởng quỹ húp nhật Tiểu Lâu đang ở nơi này. Lục trưởng lão, đại trưởng quỹ cung kính hành lễ. Húc nhật thương hành thế lực khổng lồ, còn trong thương hành, những người có địa vị cao nhất chính là 9 đại trưởng lão Cả thương hành do 9 đại trưởng lão cùng kết hợp quản lý, 9 vị trưởng lão cũng dựa theo lý lịch từ từ mà lên trước Trong đó, đại trưởng lão có quyền lực lớn nhất, nhị trưởng lão thứ 2 Tim trưởng lão thấp hơn một chút, về phần tứ trưởng lão tới cửu trưởng lão, địa vị coi như bằng nhau Đại trưởng lão hút nhật thương hành Giống như một gia chủ của một đại gia tộc ừ. Việc gì mà cuốn như vậy Lục trưởng lão lạnh lùng nói Lục trưởng lão Ở trong tiểu lâu ta xảy ra một đại sự Đại trưởng quỹ nói ngay Đại sự gì Cẩn thận nói từ đầu tới đuôi xem nào Lục trưởng lão vẫn nằm trên ghế Hai mắt nhắm hồ Đại trưởng quỹ cung kính thuật lại việc Giữa đằng Thanh Sơn và Vương gia Tam Công Tử Lúc đó Tam công tử đem việc này đổ lên người của hút nhật tiểu lâu chúng ta. Ngay lúc này, gia chủ vương gia là vương mông từ lầu 3 đi xuống, bất luận làm sao hắn sẽ đương nhiên nghĩ tới thể diện của vương gia nhà hắn. Do đó, hắn dùng thế áp nhân. Ai có thể tưởng tượng họ đằng đó căn bản không để ý tới hắn. Vào lúc màu chốt, lôi đa vũ thành phó đao cũng từ trên lầu 3 cũng xuống, hắn lại không kính xưng hô gọi họ đằng là đằng thiên sinh. Hả? Lục trưởng lão mở to mắt Ngồi thẳng lên Người nói cái gì? Đại trưởng vĩ gật đầu Liên hiện nói Phó đao gọi hắn là đàn thiên sinh Hơn nữa Tiểu nhân lúc đó ở ngay đó Nên ngay rất sành mạch Hắn rất cung kính Dường như một môn đồ nhìn thấy sư phụ Phó đao là vũ si Người có thể làm hắn cung kính như thế Tiểu nhân nghĩ Chỉ có thể là người có thực lực mạnh hơn hắn thôi Lục trưởng lão nhém mót lại Suy tư Lục trưởng lão nhéo mắt lại Suy tư Cung kính Tôn kính Không có nghĩa là họ đang có thực lực mạnh hơn phó đao Lục trưởng lão từ từ nói Một vài người có mưu kế Hoặc có bản lĩnh đặc thù khác Nên được người khác tôn kính Cũng được xưng là thiên sinh Họ đằng này có thể có một loại sở trường tuyệt học gì đó Làm cho phó đao bội phục vô cùng Tỉ như họ đằng có thể là một đại phu y thuật cao cường Nếu hắn từng giúp phó đao trị liệu thương thế, phó đao cảm khích hắn mà cung kính cũng không có gì kỳ quái. Lục trưởng lão vừa nói xong, vội lắc đầu. Đương nhiên, họ đẳng có thể rất mạnh thật. Nếu cường xả có vũ lực tuyệt thế mà có thể làm vũ thành phó đao cung kính gọi là tiên sinh, thực lực này quả là đáng sợ. Lục trưởng lão nhau mắt lại, từ từ nói. Cộc, cộc, liên tiếp những tính đập cửa vang lên. Thúc là con. Một thanh âm già nua văng lên Mở cửa đi Lục trưởng lão ra lệnh Đại trưởng quỹ vội chạy tới mở cửa Một lão già đội mũ nỉ Mặc áo da dày cười hà hà đi vào Lước mắt nhìn đại trưởng quỹ Nhất phụng Người cũng ở đây à Một quản sự vừa áp dài hàng hóa trở về à Đại trưởng quỹ nịnh nọt Lão già cười gật đầu Hơn 5.000 lô lệ Đã tới quân doanh ngoài thành rồi Quân đội toàn bộ trở về nghỉ ngơi Lão già này chính là một vạn mục quản sự Người lúc trước chỉ huy quân đội áp giải nô lệ trở về Lúc trước tiểu nhiên mạnh thú Giết người Thanh Sơn còn nói chuyện với một vạn một hồi À Lục trưởng lão lạnh nhạt lên tiếng Nhưng lão vẫn cong mày Thúc Việc gì thế Mục vạn nhìn thấy thúc thúc mình tựa hồ Có gì phiền não Nhất phụ Người nói cho một vạn nghe Lục Trừng lão bảo Mục vạn tò mò nhìn về phía đại trưởng quỹ Còn đại trưởng quỹ vội miêu tả mọi việc Mục vạn vừa nghe chợt về mặt trở nên quá dị Người nói lại xem Người này họ đằng à Mục vạn kinh Mục vạn kinh ngạc hỏi Đúng, đại trưởng quỹ gật đầu lên liệ Có phải là đằng Thanh Sơn không? Mục vạn lại hỏi Việc này tiểu nhân không biết Tiểu nhân chỉ nghe phó đao gọi hắn là đằng Thiên Sinh Đại trưởng quỹ lắc đầu nói Mục vạn vội hỏi Bên nghề hắn có phải có một thiếu niên tựa như dã thú điên khuồng không? Đúng, đúng là có một tên Đại trưởng quỹ gật đầu liên liệ Y nhớ rõ ràng thiếu niên xé một khối thịt tươi chảy máu rồng ròng trên lầu 2 trông rất đáng sợ Mục vạn Con biết à? Lúc trưởng lão kinh ngạc hỏi Mục vạn gật đầu liên liệ Thúc Người này con thật có biết Hắn gọi là đằng thay Sơn Hoàng hôn ngày hôm qua Lúc quân đội đang đóng quân có phát sinh mâu thuẫn với họ Thúc Lúc đó con và Phó Đao đang ở cùng nhau Con hỏi qua Phó Đao Phó Đao cũng nói Hắn cũng không biết đằng Thanh Sơn Nhưng sau đó Phó Đao sốt ruột hướng hợp đuổi theo đám người đằng Thanh Sơn Đi khiêu chiến với hắn Con nghĩ đêm đó Phó Đao và đằng Thanh Sơn khẳng định phát sinh một trận Hơn nữa Phó Đao còn thua tâm phục khẩu phục Chính vì thế mới có thể cung kính xưng hộ đằng Thanh Sơn là tiên sinh Một vạn khẳng định một cách chắc chắn Mục vạn dù sao cũng từng tiếp xúc với đằng Thanh Sơn Bây giờ rất dễ dàng phản đoán xảy ra chân tướng những việc gì đã xảy ra Chật, chật Ta thật không ngờ Ta chỉ cho rằng đằng Thanh Sơn là một vũ thánh Nhưng không ngờ hán mạnh tới trình độ này Mục vạn thán phục lắc đầu Vù Lục trưởng lão đứng phát dậy Về mặt nghiêm túc Mục vạn Con theo ta đi gặp nhị Trừng lão Một siêu cường giả thực lực vượt qua phó đao Được hàn xưng là tiên sinh Cả trên đoàn mộc đại lục Cũng phải xếp trong năm hạng đầu Người biết tin tức này Bây giờ sợ không nhiều lắm Người biết tin tức này Bây giờ sợ không nhiều lắm Dù sao chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian Lô kéo đằng thanh sơn này Tới chỗ chúng ta Vâng, mục vạn gật đầu liên lia, lia. Húc nhật thương hành lịch sử từ rất lâu đời So với nhiều đại gia tộc Còn có lịch sử dài hơn Chính vì có một vài chế độ bên trong, cả phó đao cũng có quan hệ gần gũi với húc nhật thương hành. Phạm là cường giả có thể lôi kéo là họ lôi kéo. Đương nhiên, thái độ đối đãi với của húc nhật thương hành với siêu cường giả cũng rất tốt. Họ biết cường giả lợi hại một cái gì, họ cũng sẽ không trói buộc cường giả này vì họ khác với các gia tộc. Gia tộc muốn tranh bá, còn húc nhật thương hành bọn họ là làm ăn dài rác cả đoàn mục đại lục. Phía Tây Bắc Nam Sơn Thành có một cỗ xe ngựa do hai con sức phong chiến kéo, đang đứng ở chân núi một dãy núi cao vút trong mênh mông bát ngát. Tiểu, các ngươi ở dưới chân núi, huynh đi lên thần phủ sơn một chuyến." Đang Thanh Sơn cười trên bầu trời, cuồng ưng và thanh loạn đang bay lượn. Lập tức, Đang Thanh Sơn hóa thành một đạo ảnh như làn khói xanh loé lên trên thần phủ sơn, sau đó tiến vào sâu trong núi. Trường 347 Nỗ lực và hồi báo Giá Giá Hơn 10 con chiến đà chạy như bay trên quan đạo Ngoài thành Nam Sơn Thành Làm cho bụi mù mịt bắn lên Khắp dọc đường đi Trong đó có ba người đi đăng, dẫn đầu Một người là nhị trường lão béo tròn Bụng to như mang thai Đầu trục lóc Người kia gầy gò tóc bạc lục trưởng lão Đi cuối cùng là trung niên lãnh khóc Lưng đeo một thanh khảm đao Hà Một quản sự cưỡi chiến đà nhìn ra phía xa Vội gọi Nhị trưởng lão Lục trưởng lão Xe ngựa phía trước hẳn là xe ngựa của nhóm người của Đằng Thanh Sơn rồi Nhị trưởng lão lúc này dơ tay lên cao Hơn 10 con chiến đà dơ tung vó rất đều Rồi ngừng lại Tiểu tỉ tỉ Đám người này đi về phía chúng ta Tiểu Bình đứng bên cạnh xe ngựa liền nói Lý rất bình tĩnh hướng mắt nhìn những người từ trên quan đạo đi tới Mã Phu là uông Bên cạnh cũng cẩn thận nhìn Nước mắt đã thấy một quản sự trong đám người Tiểu cô nương Lão kia không phải một quản sự Mà tối hôm qua chúng ta chạm mặt ở ngoài thành sao Đúng là lão Lý nước mắt đã nhận ra Đây là xe ngựa của đằng tiên sinh phải không Một quản sự đi theo Hai đại trường lão Và tên trung niên nam tử lệnh khốc cười hỏi Đột nhiên lão giật bắn cả người Gừ ngư, ngư. Đằng thú đang nhìn lão Mắt lấy ra hung hoang hôm qua một quản sự cũng cảm thấy khiếp đạm bởi thiếu nhiên hung tàn này chúng ta là người của húc Nhật thương hành một quản cười báo còn lão ra gầy gò bên cạnh Lục Trừng lão cũng mở miệng lão phu là lục Tr lão tổng hành của húp Nhật thương hành đến cạnh lão phu là nhị Trừng lão tổng hành không biết đáng tiên sinh ở đâu chúng ta tới đây chỉ để gặp đáng tiên sinhh thôi lính nhìn đám người trước mắt đang đại ca bây giờ không ở đây Đợi lát nữa huynh ấy sẽ trở về, không có mặt à. Lục trưởng lão nhìn chung quanh, muốn gặp đằng đại ca, các vị nên kiên nhẫn một chút. Lý nói, đối với đám người này, Lý vẫn cảnh sát. Đương nhiên, nàng cũng không sợ, bởi vì Thanh Loan và cuồng phong ưng đang bay trên trời cao. Chỉ cần nàng kêu to một tiếng, Thanh Loan sẽ đáp xuống. Người của hít Nhật Thương Hành chỉ có thể lặng lặng đợi đằng thay Sơn. Trên thần phủ Sơn có một núi cao có lịch sử lâu đời, bây giờ lại mọc đầy cỏ dại dây leo. Quanh năm ít người lui tới, sợ rằng đến cả sơn đạo cũng đã biến mất rồi, khắp nơi bụi bờ đều là cỏ dại. Nếu là người bình thường thì rất khó qua được toàn núi lớn này. Đằng thêm Sơn hành tẩu trên núi, trông thì chậm nhưng thật ra lại rất nhanh. Nghe mắt đã nhảy xa hơn 10 trượng. Đây là thần phủ Sơn, là nơi năm đó Vũ Hoàng ở lại, Vũ Hoàng thống nhất Bắc Hải Đại Lục thống nhất văn tự và tiền bạc, cũng truyền bá phương pháp tu luyện nội kinh. Đằng Thanh Sơn nhìn tòa núi lớn này như thấy cảnh 6.000 năm trước. Bắc Hải Đại Lục vẫn là một vùng hoang vu, dân khư thưa thớt. Lúc đó, Vũ Hoàng từ trên trời ràng xuống, truyền bá văn minh, truyền bá phương pháp tu luyện nội kinh, làm cho mọi người ở Bắc Hải Đại Lục có năng lực có thể chống đỡ thiên tai. Nội kinh cường đại làm cho mọi người Bắc Hải Đại Lục không ngừng khuất trương thổ địa Dân cư cũng gia tăng đến mức phổn hoa như bây giờ Chỉ là Thánh địa năm đó bây giờ lại hoang vu như thế Thần Phủ Sơn có địa vị đặc biệt Mặc dù bên trong có những nơi lòng núi đã được đào rỗng Vẫn có thể ở lại Nhưng không có gia tộc nào dám ở lại Thần Phủ Sơn cả Đằng Thánh Sơn thầm than Thần Phủ Sơn là nơi của Thần Phủ Thiên Thần Đại Vũ Nếu có gia tộc dám ở lại Rõ là tự tìm từ lộ Chỉ sợ các gia tộc khác sẽ vây công gia tộc này Còn Nam Sơn Thành thì khác hẳn, mặc dù Nam Sơn Thành có địa vị cũng đặc thù, nhưng dù sao cũng là một thành có 500 vạn dân cư, có gia tộc nào mà không muốn nắm lấy chứ. Còn thần Phù Sơn chỉ là núi hoang thôi, chiếm nó không có chỗ nào tốt hơn. Chiếm nó không có chỗ tốt nào là tốt, ngược lại có rất nhiều chỗ bất lợi. Cầm địa Đánh Thanh Sơn đi đến chỗ hốc núi phía trước có hai chữ lớn màu đỏ. hai chữ này Không giống như những bác hải đại lục bây giờ Nhưng lại rất giống Chữ trên kiểu trâu Đằng Thây Sơn nước mắt đã nhận ra Chẳng lẽ nơi này chính là nơi điêu gác 36 bức đá Thân hình đằng Thây Sơn mở ảo rồi biến mất Khỏi chỗ đứng Tiến vào bên trong huyệt động Sau khi dạo quanh thẩm điện một vòng Tại đây có rất nhiều những kệ gỗ Đã sớm mục nát Chỉ còn lưu lại trên mặt đất Trên vách tường rất nhiều dấu vết Của các thủ pháp tu luyện Mà tường này tới một nửa đã bị kệ đi. Đặng Thái Sơn nhìn bức vách trước mắt, vách núi dài chừng hơn 10 trượng, cao cỡ 5 6 trượng. Nếu ta đoán không sai, theo lý thuyết, 36 bước khắc đá chính là ở trên vách này. Đi khắp cầm địa, Đặng Thái Sơn cảm giác thấy vách tiêu trước mắt có thể là nơi khắc đá lúc trước. Đáng tiếc, Đặng Thái Sơn lắc đầu, ly khỏi cầm địa. Hắn đứng ở vách núi hướng mắt nhìn xa khắp nơi. Vũ và Ông bảo ta tới Bắc Hải Đại Lục, bảo ta trừ cố cho huyết mạch của ông Ta tới rồi, cái hấp dẫn ta tới là khai sơn tam tập lục thức của ông Nhưng bây giờ 36 bước điếu khác cũng không còn nữa Còn huyết mạch của ông ở thần phủ Sơn đã biến mất lâu rồi Cũng không còn tin tức gì nữa Nếu ta phát hiện ra đời sau của Vũ Hoàng Ta sẽ trung non cho đời sau của ông Để đời sau của ông có thể tiếp tục truyền thừa Nếu ta không tìm thấy họ, vậy không có cách nào khác nữa Đằng Thanh Sơn thầm than Cho dù cường đại như Vũ Hoàng đứng ở nhất nhân Loại đỉnh cao Nhưng chuyện tử tôn đời sau Thì Vũ Hoàng cũng không thể khống chế Vũ Hoàng môn ở tại cựu châu đại địa Thì còn được truyền thừa rất lâu Vẫn luôn luôn tồn tại Nhưng thần Phủ Sơn thì sớm đã biến mất từ lâu Tử tôn sống hay chết Thì quản nhiều như vậy làm gì Đằng Thanh Sơn mỉm cười quay đầu lại Nhìn hai chữ cầm địa trên vách núi Rồi từ trên cao nhảy thẳng xuống dưới Vù Vù Bóng người đằng thanh sơn dừng lại giữa không trung một chút Rồi hơi đổi thế Mũi chân chậm nhẹ vào vách núi một chút Tốc độ chậm lại ngay Từ trên núi cao đằng thanh sơn tựa như một ảo ảnh Nhanh chóng rơi xuống Chỉ vài lần đụng vào vách đá đã nhảy xuống tới gần chân núi Hà Đằng thanh sơn nhìn bao quát xuống phía dưới Thè bên cạnh xe ngựa có hơn 10 con đà thú Vù Hắn đắp xuống giống như một con hùng ưng, mũi chân đạp nhẹ vào một cành cây, rồi sau đó phiêu giật rơi xuống đất. Đáng sợ thật, việc này làm sao mà làm được? Hơn 10 người của húc nhật thương hành khiếp sợ nhìn đằng Thanh Sơn. Mặc dù họ không thấy được lúc đằng Thanh Sơn vừa nhảy xuống vách núi, nhưng họ cũng thấy quá trình rơi xuống. Người đầu tiên phát hiện ra đằng Thanh Sơn nhảy xuống là trung niên lạnh khóc, lưng đeo khảm đao khổng lồ. Vách núi ngàn trượng mà cứ nhảy xuống như vậy à? Trung Điền lãnh khóc kinh ngạc đến sững người. Đơn giản như vậy sao? Những người khác cũng kinh ngạc đến sững sờ. Nhị trường lão và lục trường lão nhìn nhau, trong mắt đều thấy sự kinh hãi. Cho dù là cường giả tiên thiên kim đan, cũng không có khả năng từ vách núi ngàn trượng nhảy xuống. Dù sao, thân thể của tiên thiên cường giả cũng không quá mạnh, chỉ có tiên thiên chân nguyên cường hãn thôi. Một khi từ chỗ cao nhảy xuống sẽ bị trần động. Trần động. Tới vỡ tạm Ph phủ khí quan coi như tiêu đồi tiểu họ làm gì thế phía trước chuyển đến Th âm của Đảng Thanh Sơn Đằng đại ca họ nói là chỉ đến tim huynh thôi muốn nói chuyện với huynh Nhị Trừ lão và L lực lão lúc trước còn hơi do dự vì họ cũng không tới trận đấu giữa phhổ đa bắt đồng Thâ Sơn nhưng vừa rồi Thái cảnh đanganh Sơn từ trên đỉnh núi Tao nhảy xuống, khiến nhị trưởng lão và lục trưởng lão rốt cuộc không có lấy chút hoài nghi nào nữa. Vị trung niên lãnh khóc, lưng đeo, đại khảm đào cạnh họ cũng không dám kiêu căng. Trong ánh mắt, nhìn về phía đằng Thanh Sơn cũng có vẻ tôn kính. Các ông tới tìm tại hạ. Đằng Thanh Sơn vừa cười khẽ, cười đi tới. Nhìn đằng Thanh Sơn đi tới, nhị trưởng lão và lục trưởng lão vội cười ra đón. Đằng thiên sinh, lão béo đầu chọc nhị trưởng lão cười chắp tay. Lão Phu là nhị trưởng lão tổng hành Cố khúc nhật thương hành Bên cạnh ta là lục trưởng lão Hà, đằng Thanh Sơn kích ngạc nhìn hai người Không biết nhị vị tới tìm tại hạ có chuyện gì Chúng ta qua bên này nói chuyện Nhị trưởng lão mỉm cười nhìn đằng Thanh Sơn qua một chỗ bắn Ba người đằng Thanh Sơn và nhị trưởng lão Lục trưởng lão nhóm lại với nhau các vị nói đi Có chuyện gì? Đằng Thanh Sơn hỏi thẳng Nhị trưởng lão chắp tay cười cảm thán nói Đằng tiên sinh có thực lực tuyệt thế như thế Lúc trước húc nhận thương hành lão phu lại chẳng biết Tiên sinh đại tài như thế Nhưng lại tình nguyện là một người bình thường Lão phu ta vô cùng bội phục Lục trưởng lão bên cạnh cũng cười Nhị trưởng lão Đằng tiên sinh có thực lực như thế Chỉ cần hơi lộ ra một chút chắc chắn là danh trần thiên hạ Đằng thanh sơn vừa nghe Nhị trưởng lão thấy đằng thanh sơn không đáp Mẹ nói thẳng Đằng Thiên Sinh Húc nhận thương hành ta mời tiên Sinh làm cung phụng cho thương hành chúng ta Chẳng biết tiên Sinh có nguyện ý không Cung phụng Tại hạ còn có việc khác phải làm Đằng Thiên Sơn không để ý từ việc này Lần trước Phương Gia cũng mời hắn Đằng Thiên Sơn cũng không muốn làm cho mấy gia tộc hoặc thế lực nào cả À không Không phải vậy Nhị trưởng lão của lắp đầu nói tiên Sinh nghĩ sai rồi Làm cung phụng cho Húc nhận thương hành chúng ta Khác với làm cung phụng cho gia tộc khác Những gia tộc này đánh nhau suốt Nên cung phụng phải thường xuyên xuất chiến Công hiến sức lực Còn húc nhật thương hành ta thì hòa khí phát tài Làm ăn giải sát thiên hạ 36 trụ thành ở mọi nơi Đều có hộ quân của húc nhật thương hành chúng ta Còn húc nhật thương hành Không tranh bà thiên hạ Cũng không đối địch với các gia tộc Do đó đảm nhiệm cung phụng cho húc nhật thương hành Căn bản không cần làm việc Không cần làm việc gì Nhị trưởng lão cười nói, tỷ như Lôi Đao vụ thành phó đạo, chạy khắp thiên hạ khổ tu võ đạo, hắn trở thành cung phụng cho thương hành chúng ta đã 10 năm rồi, thương hành vẫn không bảo hắn là bất kỳ một việc gì. Bạch Thế Sơn nghe thế có chút kinh ngạc. Nhị trưởng lão tiếp tục nói, không đến lúc sinh tử nguy cơ, căn bản không cần tới siêu cấp cương giả như tiên sinh ra tay. Còn lúc Nhật thương hành ta đã mấy ngàn năm lịch sử. Còn hút nhật thương hành, ta đã mấy nghìn năm lịch sử, số lần gặp phải nguy cơ sinh tử càng ngày càng ít đi. Tiên sinh làm cung phụng cho hút nhật thương hành vẫn có thể tùy tâm làm việc của mình. Hơn nữa, tiên sinh có thể thông qua những tiểu lâu giải sát khắp đại lục của chúng ta, biết được những tin tức mình muốn. Gặp phải một việc gì, hút nhật thương hành chúng ta cũng có thể giải quyết cho tiên sinh. Cái chúng ta cần, chỉ là tiên sinh là bằng hữu của chúng ta. Khi hút nhật thương hành gặp nguy cơ, thì tiên sinh ra tay giúp đỡ. Đăng thanh sơn mắt sáng sức lên Tán thưởng nhìn thoáng qua nhị trường lão Húc nhật thương hành các ông lợi hại thật Không cần hồi báo Không cầu hồi báo Chỉ sợ bỏ sức Chỉ bỏ sức ra Việc này đủ để hấp dẫn rất nhiều siêu cường giả Sợ phiền toái Còn chỉ rằng bố rất ít Khi thương hành gặp nguy hiểm Những cường giả này sao có thể thúc thủ bằng quan được Được Việc này tại hạ đáp ứng Đảng Cây Sơn ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu trả lời. Xem ra, việc hắn trở thành cung phụng cho hút nhật thương hành thì có cơ hội tìm ra những bản khắc đá sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhị trường lão và lục trường lão không khỏi lộ vẻ vui mừng. Tại hạ muốn hỏi nhị vị một chút. Không biết các vị có biết tin tức về những bản khắc đá khai sơn tam thầm lục tức của thần phủ thiên thần đại vũ năm đó lưu lại không? Đảng Cây Sơn rò hỏi.